Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có phải em ruột của mẹ tôi Mà kêu thì kêu dì hai tôi Là tại vì nó thân quá đi Dì hai có dẫn mấy đứa cháu của dì đi về Phước Hải Ở đó đó Con gái thứ tư của dì Với lại con rể của dì ở đó Tôi đâu có biết vùng quê này Nó ra làm sao Hay miền biển nó như thế nào ham vui quá tôi muốn đi một lần cho biết với người ta nên tôi chạy về xin phép gia đình thế là tôi được đi chơi với dì hai để đi ra Phước Hải cái nơi nhà mà à, ở Phước Hải cái vùng quê mà tôi tôi tôi ở kẽ đó nó là một cái kiểu kiểu nhà của ngày xưa nó có ba gian cái gian nhà bếp nè rồi cái gian để ngủ và gian để thờ ông bà Khi tôi đến Phước Hải, đến cái nhà đó vào buổi sáng, thì tôi được chị Tư và em chồng chị chở tụi nhỏ ra biển Phước Hải để tắm. Lúc đó tôi nhớ còn mò được mớ nghiêu nữa. Rồi ở đó chơi mấy tiếng rồi mới quay về nhà. Về nhà cơm nước luộc nghiêu ăn xong. Cho đến tối đi ngủ thì tôi được sắp xếp ngủ ở trên cái tấm đan cùng với đứa cháu của dì hai. Cho đến ngày trở về Sài Gòn thì tôi mới biết cái tấm đan đó là cái gì. Cái thời buổi chiến tranh mà. Nên ở ngoài đó nhà họ đều có xây một cái nơi gọi là tấm đan, gọi là cái hầm chống đạn. Mỗi khi mà nghe tiếng pháo hay tiếng súng nổ thì mọi người chạy lại dở cái tấm đan đó rồi chui xuống. Ở đó là một cái hầm để, để trốn lánh, à, để tránh gọi là tên bay đạn lạc đó. Lỡ mà nó có nổ hay đạn có bắn mà xuyên về hướng mình thì mình chỗ đó mình trốn được phải nói cả ngày chắc có lẽ đi xe rồi về tắm biển bắt nghiêu rồi ăn uống mệt mỏi quá tôi nằm xuống là tôi đánh một giấc liền trong lúc tôi đang ngủ say tôi nghe có tiếng ai gọi nè mang cà phê ra đằng trước đi tôi tôi giật mình tỉnh dậy tôi nhìn ủa sao cái người gọi tôi Nhìn giống như là anh Dũng là con rể của dì hai quá Phải nói ở dưới quê người ta dậy sớm lắm Làm tôi cũng dậy theo luôn Khi tôi dậy rồi thì tôi mới nói với chị Tư Là con gái của dì hai á, Là cái, cái người mà có nhà mà tôi về tôi ở chơi Tôi mới nói em đang ngủ mà nghe có ai kêu em Nè mang cà phê ra đằng trước đi Lúc đó em nhìn sao thấy giống anh Dũng quá vậy chị Tư Chị Tư nghe tôi nói vậy rồi, chị ờ ờ, chứ không có nói gì nữa. Và tôi ngủ tại cái tâm đăng, tâm đăng ấy nữa. Ba ngày sau đó tôi trở về Sài Gòn cùng dì Hai và mấy đứa cháu của dì. Sau khi về Sài Gòn tôi mới nghe dì Hai nói. Cái tâm đăng mà mày ngủ mấy đêm ở nhà bé Tư, chỗ đó đó là hồi em của thằng Dũng đi lính nó chết. Đem về cho nằm ở đó. Đến khi tẩm liệm. Thú thật bây giờ tôi mới biết. Chứ mấy cái ngày ở ngoài đó. Tôi cũng chưa đi lên tới cái gian nhà thờ cúng ông bà. Tôi đâu có biết ai là ai. Cho nên tôi nào có biết cái gì đâu. Tôi đâu có biết là cái người mà kêu tôi đem cà phê ra trước. Và cho tôi thấy trong khi tôi ngủ đó. Là người đã mất rồi. Bởi khi mà chị Tư nghe tôi nói. Bà biết rồi, biết là ai là người kêu tôi mang cà phê ra đằng trước rồi. Nhưng mà không có chịu nói cho tôi biết. Chắc có lẽ tôi sẽ sợ khi nằm ngủ ở chỗ mà từng để cái người chết đó là em của anh Dũng. Về tới Sài Gòn mới nói cho tôi nghe. Mấy chục năm đã trôi qua rồi. Dì hai bây giờ cũng đã mất rồi. Và tôi cũng chưa từng có lần nào trở về nơi đó ở Phước Hải, ở căn nhà đó thêm một lần nào nữa. Chú ơi đây là câu chuyện nói về cái cây dú sữa mà có ma ở trong hẻm của con ở nghe chú. Câu chuyện này đó mấy cái người mà trước giải phóng ai ai cũng biết hết á họ có kể cho nhau nghe. Khi ấy thì con còn nhỏ lắm. Sau này lớn chút rồi con được nghe người ta kể lại nữa. Bây giờ con xin được dùng nhân xưng đại danh từ là tôi để con dễ xưng hô để mà kể nghe chú nha. Bây giờ câu chuyện bắt đầu. Cái hẻm mà À, tôi đang ở nó dài dữ lắm luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net